Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị nữa đâu Đêm đó khi đi ngủ thì ba đứa tôi nằm chung giường ở nhà sao Tôi nằm bên ngoài cạnh cái chiếc quạt Thì lúc đó chiếc quạt máy mở cho mát để ba thằng nằm ngủ Thằng Trường á sợ ma thì nó nằm ở giữa Còn thằng Sang thì nằm ở trong cùng Tôi ngủ đến tầm 2 hay 3 giờ sáng gì đó Tôi mới giật mình thức dậy. Khắp người tôi mồ hôi, túa ra nhễ nhãi. Mặt tôi thì cứ bừng bừng nóng rang. Hai tay thì cứ ù ù, kiểu như có người nào đó đang thổi vào lỗ tai tôi vậy Mà cái cảm giác nó giống như là đinh tai nhức ốc lắm, rất là khó chịu luôn. Lúc đó tôi biết ngay, chắc là ông của thằng Sang làm rồi. Tại vì nó đã kể trước cho tôi nghe, cho tới bây giờ tôi mới tin Tôi thầm khấn trong đầu như thế này. Ông ơi, cháu là bạn của ông Sang. Hôm nay cháu đến nhà của ông chơi. Mãi chơi quá mà quên chưa có thắp nhang cho ông để mà xin phép. Thôi ông bỏ qua cho cháu đi, rồi ngày mai cháu hứa là sẽ thắp nhang cho ông. Tôi chỉ vừa nghĩ vậy xong thì tự nhiên, những cái cảm giác trên biến mất hẳn ngay lập tức. Tự nhiên tôi thấy người tôi mát dịu lại, cái cảm giác rất dễ chịu và không bị ù ù hai bên tay nữa. Lúc này tôi mới để ý là cây quạt đã bị tắt rồi. Có lẽ đêm tụi tôi ngủ, bà của Sang sợ tụi tôi bị lạnh, nên xuống tắt làm cho tôi bị nóng đổ hết cả mồ hôi. Tôi mới thò tay ra bật lại cái quạt, rồi nằm ngủ đi lúc nào không hay thế là sáng hôm sau dậy tôi ra bàn thờ thắp nhang cho ông và ngày hôm đó cũng tiện thể theo sang nhà trường ra mộ ông để dọn dẹp và thắp hương luôn từ hôm đó đến khi tôi về thì tôi không còn bị ông phá nữa Còn đây là câu chuyện có liên quan đến cái tròi nó bị rung mà mình không biết là ai. Ba tôi bây giờ vẫn đang nuôi hải sản ở Vũng Tàu. Tôi nhớ rất rõ là vào mùa hè của năm tôi học lớp 10, thì tôi xuống dưới giúp ba tôi trong đầm vì chưa tìm được người trong. Cái chỗ nuôi chỗ nuôi hải sản khi mà đi từ ngoài đường nhựa, Mà đi vào một con đường đất rồi chạy thẳng vô tầm hơn một cây số là đến những cái đầm của ba tôi. Hai bên đường đều là bụi rậm. Chỗ ba tôi có hai đầm nuôi hai bên. Ngay ở giữa là một cái con đường. Nó hẹp bề ngang tầm cỡ 5 mét. Chạy thẳng dọc hai đầm nuôi ra con sông ở phía đằng sau. Đoạn này dài khoảng mấy trăm bước chân. Ở ngay giữa cái đoạn đường hẹp mà giữa hai cái đầm nuôi đó ba tôi dựng một cái chòi nhỏ ở sát cái đường đất chạy ngang đằng trước dẫn từ ngoài đường nhựa vào đầm cái chòi ba tôi dựng để đêm ở lại trong đầm hoặc là bỏ thức ăn dụng cụ nuôi ở đó ở đây cách khá xa mới có vài cái chòi nuôi nữa của người ta chòi này được ba tôi lọc bằng lá dừa với những cái thanh tre thanh gỗ rất là chắc chắn thì ngay giữa chòi là một cái ngăn hai phòng trước và sau có một cái cửa nhỏ bên hông thông với phía sau ở trước thì có một cái giường nhỏ được làm cố định với khung cột của chòi lát bằng hai tấm dán lên ở kế bên giường là chỗ để bếp chén bát nồi niêu đồ ăn và một dòi rửa đằng sau là chỗ tắm để xe máy rồi để luôn dụng cụ thức ăn chăn nuôi hôm tôi lên thì ba tôi ngủ lại với tôi vài đêm mấy hôm sau thì ba tôi phải sang chỗ đầm khác để mà trông đầm bởi ba tôi còn mấy cái đầm nữa ở mấy nơi thế là hôm đó đến khi tôi về lại thành phố thì tôi ngủ một mình ở lại cái đầm này từ cái ngày mà ba tôi không ngủ với tôi thì bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra tối hôm ấy tôi nằm mở tivi <cười> tivi ở đây là cái tivi siêu dày có màu thời xưa. Nếu ở trong đầm mà mua cái tivi siêu to mà siêu mỏng nữa, thì chưa chắc tới được hai bữa, trộm nó cũng đến khiên đi luôn. Nghe